hiện tại hắn đau khổ chuẩn bị hết thể cũng chưa, cũng chưa, hắn nhìn quý thiên tâm, đông nhiên nở nụ cười khổ, thiên tâm, vì cái gì, ngươi cố tình nhớ rõ cái kêu ly ngươi mà đi mặc diễn, lại liền ta đều nhớ không nổi đâu, hắn nhìn chằm chằm nàng, thần sát hoảng hốt đi phía trước đi rồi hai bước, rõ ràng vạn năm tới, ta đều bởi ngươi, vì cái gì, ngươi trong mắt, chỉ có hắn, hắn căn bản là không xứng với ngươi, một cái bị vứt bỏ tư sinh tử, Lại ly ngươi mà đi, người như vậy, lại như thế nào xứng thượng ngươi? Dựa vào cái gì được đến ngươi xem với con mắt khác? Hắn buồn bã mất mát nhìn nàng, vì cái gì, ngươi muốn cùng hắn ở bên nhau? Vì cái gì, người này không phải ta? Từ khâu diện thần sắc lánh lẫm, nhưng đôi mắt lại cũng là gắt gao nhìn chầm chầm quý thiên tâm. Có chút khẩn trương cũng có chút sợ hãi. Quý thiên tâm nhìn hắn, sau một lúc lâu, ngươi đang nói cái gì? Này ngươi thơ mở mịt một câu đem nguyên đế lại một lần đánh vào thung lũng. Nguyên đế cười lạnh, cho nên, ngươi còn không có nhớ tới đúng không? Mặc diễn cũng bất quá ở lửa gạt ngươi thôi. Hắn hẳn là cũng không phải lần đầu tiên lửa ngươi đi. Thiên tâm. Quý thiên tâm tần hà mì, nhìn về phía tư khấu diễn, a diễn, gạt ta. Tư khấu diễn đi phía trước đi đến quý thiên tâm trước mặt, gấp giọng nói, tâm nhi, Ta không lửa ngươi, ta chưa bao giờ lửa ngươi. Quý thiên tâm nhìn hắn, cũng không nói chuyện, không lừa nàng. Vậy ngươi hiện tại lại là như thế nào lưu tại bên người nàng? Nguyên đế trâm trọng, dấu dếm thân phận lưu tại bên người nàng người, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Tư khấu diễn nhìn chầm chầm quý thiên tâm, tâm nhi, ngươi tin ta. Hắn thanh âm từ từ kể ra, ta chưa bao giờ lừa ngươi, từ trước. Là bởi vì ta có bị bất đắc dĩ khổ chung, khi đó ta bị cầm tù ở ma giới mấy ngàn năm. Ta tưởng trở về tìm ngươi, nhưng là ta căn bản vô pháp rời đi. Thẳng đến hơn 300 năm trước, ta mới có thực lực này đánh vỡ kết giới. Nhưng ra tới thời điểm, cũng đã đã biết ngươi ngã xuống tin tức. Từ khâu diễn ma giới tiền nhiệm ma tôn di lưu bên ngoài tư sinh tử, hắn trở về lúc sau, vì làm hắn có thể có cũng đủ cường đại năng lực kế thừa ma tôn chi vị, liền phong bế ma giới, không cho hắn rời đi, trừ phi hắn có năng lực này đánh vỡ hắn lưu lại kết giới. Nhưng tư khấu diện vẫn chưa nhiều lời này đó dâu riêng việc, tiếp tục nói, hơn 300 năm trước, ta thân chịu trọng thương, đem thân thể chìm vào biển đèn chi đế, đầu hạ nguyên thần đi theo ngươi mà đi. Ngươi từng nói, chỉ cần ở đối phương trên người lưu lại thần thức, liền vĩnh viễn có thể tìm được đối phương. Ngươi từng ở ta trên người lưu lại quá, kỳ thật. Ta cũng ở trên người của ngươi lưu quá. Chương 941 còn nhớ rõ ta nói rồi nói sao. Hán cười một chút. Nhìn trước mắt nữ tử, tư khấu diễn, là ta ở thiên võ đại lục hình chiếu, là ta xuống dưới tìm ngươi nguyên thần phân thân. Nhưng, ta mất đi ký ức, ta chỉ là biết ta muốn tìm người, nhưng ta không biết ta muốn tìm ai, cũng nhớ không được, ta là ai. Ở thiên võ đại lục, ta chỉ là tư khấu diễn. Quý thiên tâm vẫn luôn nhìn hắn chậm dai nói, nàng không sen mồm, cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nghe. Cho nên, tâm nhi, ta vẫn chưa lừa ngươi. Ở thiên võ đại lục mới quen, ta vẫn chưa khôi phục ký ức. Thẳng đến, lần đó ta từ bên cạnh ngươi rời đi đột phá tiến dai lúc sau, ta nguyên thần mới thức tỉnh rồi lại đây. Hắn nhẹ giọng nói, ta cũng mới biết được, nguyên lai, mất trí nhớ, là ta cố ý việc làm. Ta tưởng đã quên hết thảy, ta biết nhất không mừng người lừa ngươi. Cho nên, ta không nghĩ lừa gạt ngươi, ta tưởng một lần nữa nhận thức ngươi. Hắn cười một chút, bởi vì ta biết. Mặc dù là một lần nữa nhận thức một lần, ta còn là sẽ thích thượng ngươi. Quý thiên tâm con ngươi nhẹ nhàng giật mình. Ngươi xem, mặc dù qua lâu như vậy, mặc dù ta mất đi ký ức, ta còn là thích ngươi. Tư khấu diễn nhìn nàng, cơ hồ mang theo cầu xin miệng lưỡi, cho nên, tâm nhi, đừng làm ta rời đi, được chứ. Ta tuân thủ hứa hẹn, trở về tìm ngươi. Quý thiên tâm nốc ngốc nhìn hắn, bình tĩnh con ngươi hiện ra chưa bao giờ từng có một loại xa lạ cảm xúc, ô, ô, ô, ô quá cảm động, quá cảm động thực nguyệt ngao ngao khóc lớn, chủ nhân quả thực là quá cảm động, ngươi liền đáp ứng hắn đi, ô, ô, ô, ô, ô. thực nguyệt một ngao ngao kêu lên, không khí bỗng nhiên bị phá hư, vốn dĩ bình thường bầu không khí ngược lại trở nên có chút quỷ dị, bên cạnh cùng kỳ chân sau đá thực nguyệt một chân, câm miệng, thực nguyệt lúc này mới thu liếm điểm, Mục tím quân cũng cảm khái buồn một ngụ rượu, hỏi thế gian, tình là vật gì? Tố khanh cũng không nghĩ tới chủ tử cùng tư khấu công tử thế nhưng còn có như vậy một đoạn quá vãng. Không, hiện tại phải nói là mặc công tử. Liên nàng cũng bị cảm động hai mắt đỏ bừng, có chút nói không ra lời. Ta đã biết. Quý thiên tâm nói. Mặc diễn nhìn chăm chầm nàng, ngẩn ra một lát, thần sắc cũng có chút lo lắng, ngay cả trong ánh mắt đều mang theo một kia thật cẩn thận, tâm nhi. Nàng nhàn nhạt cười một chút, ngươi còn nhớ rõ, ta đối với ngươi. Nói qua nói sao? Mặc diễn nghĩ nghĩ, rồi sau đó đồng nhiên nết môi vui vẻ nở nụ cười. Đúng vậy, thâm nhi nói qua. Không hỏi hắn qua vãng, cũng không hỏi thân phận. Nàng chỉ là nhận hiện tại hắn. Cũng không hy vọng hắn rời đi. Như thế, hắn còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Mà một màn này lại nguyên bản muốn châm ngòi nguyên đế thần sắc nước toạc tới rồi cực điểm. Như vậy thanh tuyển tự phụ dung mạo, đều trở nên có chút vặn bèo lên. Nhiếp vân hề nhịu như mày, trong tay roi bắt đầu bị một tầng chân khí sở bao trùm, nàng nhìn thoáng qua nguyên đế, hai người tựa hồ cũng đạt thành cái gì chung nhận thức. Đông nhiên, nhiếp vân hề đột nhiên bạo khởi, một đạo chân khí thẳng bức hướng tố khanh. Quý thiên tâm đang muốn động thủ, nhưng tố khanh lại bỗng nhiên tiến lên, chủ tử không cần động thủ, làm tố khanh tới. Dứt lời. Tố khanh trong tay roi giải tế ra, phi thân liền đón qua đi. Cùng lúc đó. Vô số thần điện đệ tử cũng từ ngoài điện giết tiến vào Cung kỳ khắc khắc cười nói, lại có thể khai cơm. Nó cùng thực nguyệt xoay người liền nhào hướng phía sau. Hai đầu bàng nhiên hung thú lập tức vọt vào đám người, cắn xé lên. Như thế, trung gian liền chỉ còn lại có quý thiên tâm cùng nguyên đế mặt đối mặt đứng. Quý thiên tâm ánh mắt đảm lánh, cùng vừa mới nhìn về phía mặt diễn thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Mà liền ở ngay lúc này, nàng trước người lại bị chắn một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Thâm nhi, trước làm ta giải quyết, ta cùng hắn chi gian thù hận. chương 942 tấu nàng, ta dạy cho ngươi. Thiên tâm hơi hơi giật giật miệng, hảo. Nguyên đế cười lạnh, nhìn chầm chầm mặc diện ánh mắt cũng trở nên hung ác nhâm hiểm, vừa vặn, ta cũng chờ đợi ngày này thật lâu. Ta cũng muốn nhìn một chút, nàng dạy ngươi, ngươi học được vài phần. Mặc diện trong tay màu đen trường kiếm nắm chặt, Mặt trên bơi lội một tầng nồng đậm hắc khí, hắn vãn nổi lên khoe môi, tâm nhi dạy ta, ta một chữ chưa quên. Hắn nói rơi xuống, cả người nháy mắt hóa thành một trận màu đen cơn lốc, hắc kiếm nháy mắt huyện ra mấy đạo tàn ảnh lênh mang, chiều nguyên đế cuốn qua đi. Nguyên đế một tay phủ bối, trong mắt một lệ, lắc mình liền biến mất ở tại chỗ. đương hắn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện là lúc, đã bị cuốn vào kia màu đen nồng đậm ma khí bên trong đánh nhau ở cùng nhau. Quý thiên tâm nhìn nhìn bầu trời hai người, phỏng trưng một chốc cũng phân không ra thắng bại tới, ngược lại nhìn về phía tố khanh cùng Nhiếp vân hề. Tố khanh nhìn chầm chằm nhếp vân hề, lạnh lùng nói, phản đồ. Ngươi căn bản không xứng dùng roi. Nhiếp vân hề trên mặt đường đầy phẫn nộ, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ngươi có cái gì tư cách nói ta. Bất quá là cái con kiến cũng dám ở bản tôn trước mặt lô mãng. Tố khanh. Quý thiên tâm bỗng nhiên mở miệng. Chủ tử. Thố khanh nhìn quý thiên tâm liếc mắt một cái. Tấu nàng. Quý thiên tâm nhàn nhạt nói, ta dạy cho ngươi. Tố khanh nhảy nhót đại hỷ, trong lòng một mảnh đại định là, cất cao giọng nói, là, chủ tử. Mà nhiếp vân hề sắc mặt lại khó coi tới rồi cực điểm. Tố khanh tu vi tự nhiên không nhiếp vân hề cao. Nhưng Tố khanh cũng may luyện thể, mấy năm nay chúng chưa bao giờ đỉnh chỉ quá tu hành huấn luyện. Nhiếp vân hề tuy rằng tư chất không tồi, Nhưng Tố Khanh nỗ lực lại đển bù nàng tư chất khuyết tật. Đến bây giờ, Tố Khanh đã hoàn toàn thoát thai hoang cốt, căn cốt cũng đã xảy ra biến hóa. Hiện tại nàng, căn cốt cũng không so nhiếp vân hề kém. Nhiếp vân hề cắn chặt môi dưới, trong mắt cũng xuất hiện ra hung ác sát ý. Một cái vừa mới đi vào thần hồn kỳ nha đầu thúi, ngươi cho rằng nàng có thể đánh thắng được ta. Hắn nói là đối quý thiên tâm nói. Không đợi quý thiên tâm nói chuyện, Tố Khanh đã cất cao giọng nói. Ta có nhà ta chủ tử, nhà ta chủ tử nói có thể tấu ngươi, là có thể tấu ngươi. Nàng lời nói cơ hồ là đối quý thiên tâm mù quáng súng bái, nhưng nghe nhiếp vân hề lại cực kỳ trói thai. Quý thiên tâm cũng câu một chút môi, Tố Khanh, nói rất đúng. Được đến quý thiên tâm đáp lại, Tố Khanh trên mặt cũng dơ lên tươi đẹp ý cười, định liệu trước. Mà lúc này, mặt khác kia lưỡng đảo bóng người đã đánh tới thiên ngoại. Cương đại chân khí không ngừng ở không trung tắc nước. Phạm vi mấy trăm dặm đều gặp tới rồi lan đến, tại đây loại lực lượng dưới, mấy ngày liền đều mấy dục muốn vỡ ra. Cương đại như vậy lực lượng trực tiếp phá tan nguyên đế bản thân lĩnh vực. Tất cả nhân tu thật giả nhóm liền động cũng không dám động. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy quá như thế trường hợp chiến đấu, phản phất muốn hủy diệt thiên điệu giống nhau. Ngay cả bầu trời đều bị lôi vân sở bao trùm. Hai người kia chiến đấu càng như là thần ma chi gian chiến đấu, một thần một ma. Khủng bố như vậy. Nhiếp vân hề trường quát một tiếng, phi thân liền một cái roi dài hướng tố khanh chịu lại đây. Quý thiên tâm không nhanh không chậm, bên trái, eo bụng, triển. Tố khanh lập tức trốn hướng bên trái, roi lập tức huy đi ra ngoài, triển hướng về phía Nhiếp vân hề bên hông. Nhiếp vân hề như mày, lập tức nghiêng người né tránh nàng roi công kích. Tố khanh lập tức đuổi theo, nhưng tu vi áp chế quá lợi hại, tố khanh khó có thể gần người. Nếu không có nàng còn luyện thể. Căn bản không chịu nổi nhếp vân hề thế áp đã sớm đã thân thể bạo liệt mà chết. Quý thiên tâm thủ đoạn đống nhiên vừa động, một quả đan dược phi vào tố khanh trong miệng. Thoáng chốc, tố khanh tu vi bạo trướng. Quanh thân tản mát ra thế cũng đã xảy ra mắt thường có thể thấy được biến hóa. Càng ngày càng cường. Thẳng đến nàng tu vi bạo trướng đến cùng đại thế kỷ. Một nén nhang thời gian, đủ rồi. Quý thiên tâm hoàn thành nói, tiếp tục, tấu nàng. Chương 943 Phách Thiên Chi Dịu, Tố Khanh chỉ cảm thấy bỗng nhiên có thứ gì bị nuốt đi vào, ở nuốt vào đi lúc sau, Tu Vi đột nhiên đột nhiên bạo trướng. Một cổ lực lượng cường đại bay nhanh ở thân thể của nàng tán loạn. Có một loại mãnh liệt muốn đem cổ lực lượng này phát tiết ra tới khát vọng. Mà nàng Tu Vi bạo trướng cũng làm nhếp vân hề ngẩn ra một lát, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Mà lúc này, Tố Khanh đã một roi chiều nàng chiều lại đây. Tu Vi gần như tiếp cận dưới tình huống, nói cách khác hai người khởi điểm đã không sai biệt lắm, so liền xem ai tiên pháp càng cường, ai võ ký càng cao, ai thực lực lợi hại hơn. Chẳng qua nhiếp vân hề roi là thiên giai pháp bảo, mà Tố Khanh còn chỉ là từ trước ở thiên võ đại lục quý thiên tâm tùy tay vì nàng tìm thấy bình thường roi. Mặc dù sau lại một lần nữa rèn luyện một phen, nhưng cũng không tính là cái gì pháp bảo. Tu Vi khác biệt quá lớn quý thiên tâm tự nhiên sẽ không làm tố khanh có hại. Nàng dùng đan dược ngắn ngủi tăng lên tố khanh tu vi, mặc dù không có nhiếp vân hề tu vi vững chắc, nhưng cũng không đến mức khác biệt quá lớn. Ở tố khanh tu vi bạo trướng lúc sau, hiển nhiên nhiếp vân hề đã không có mới vừa rồi cái loại này hoàn toàn nghiền áp tính ưu thế. Ở tố khanh sắc bén tiên pháp công kích hạ, nàng cũng bắt đầu không ngừng trốn tránh, lui về phía sau. Quý thiên tâm chỉ là ở bên cạnh nhìn. Ở tố khanh sắp có nguy hiểm thời điểm, ở nguy hiểm đánh út lại phía trước liền sẽ mở miệng chậm gì gì đề điểm. Mà tố khanh đối quý thiên tâm nói tin tưởng không nghi ngờ, mỗi một lần không chỉ có có thể thành công tránh đi nguy hiểm, lại còn có có thể đối nhiếp vân hề tạo thành nguy hiếp. Càng thêm làm nhếp vân hề cảm thấy không thể tưởng tượng chính là quý thiên tâm ở đề điểm qua đi, tố khanh liền không hề yêu cầu quý thiên tâm lần thứ hai đề điểm, nàng hoàn toàn có thể suy một ra ba. không ngừng học tập không ngừng tiến bộ. Hơn nữa nàng sẽ rất nhiều tiên pháp cùng võ kỹ, đều là nàng sẽ không. Nói cách khác, quý thiên tâm giáo nàng đổ vật càng nhiều, so nàng còn muốn nhiều. Nhếp vân hề ghen ghét lại phẫn nộ, đối tố khanh càng là chiều chiêu sát chiêu. Quý thiên tâm thấy tố khanh đã có thể chính mình yếu đối, nước mắt nhìn thoáng qua sắp luyện hóa thành công toàn cơ rủ. Sư phụ, sở hà đi phía trước đi rồi một bước, thần sắc lo lắng, chợt nhìn về phía quý thiên tâm trong tay trưởng thường căng thẳng, xoay người liền chiều quý thiên tâm đâm tới, nhưng hắn còn không có tới gần, liền bị quý thiên tâm quanh thân bích trướng bắn bay đi ra ngoài thẳng đến va chạm đến một cây cây cột thượng mới chạy xuống đi xuống, hắn hoa một chút phun ra một mồm to huyết, nhìn chằm chằm quý thiên tâm, trong mắt tràn đầy phức tạp, mà quý thiên tâm xem cũng chưa liếc hắn một cái, đối nàng tới nói, giống như là có một con ruồi bỏ bay qua tới, sau đó lại bay ra đi, quá yếu. Thế cho nên nàng căn bản không để ở trong lòng. Liền xem đều lười đến xem. Nàng nâng lên tay, toàn cơ bỗng nhiên phụt ra ra một đạo kim quang, đem kia dưỡng hồn đèn hoàn toàn luyện hóa, cũng xoay tròn bay trở về hắn trong tay. Dừng ở tay nàng chung lúc sau, theo nàng ý niệm vừa động, toàn cơ liền hóa thành một phen dịu hình thái. Quý thiên tâm ở trong tay ước lượng một chút. Toàn cơ so trước kia càng nhẹ, ánh sáng độ sáng cũng càng sáng. ân như vậy chém người. Phương tiện. Nhưng vào lúc này, một đám thần điện đệ tử hướng tới quý thiên tâm dũng lại đây. Thực nguyệt cùng cùng kỳ chơi tâm trọng, cùng mặt khác một đám thần điện đệ tử chơi lên, dẫn tới lộ ra trục bánh xe biến tốc làm những người này hướng tới quý thiên tâm phi phác lại đây. Quý thiên tâm quần áo đông nhiên tung bay lên, màu trắng váy áo tung bay, mặc phát trương dương loạn vũ. Nàng đông nhiên xoay người, trực tiếp đối với phía sau đánh tới kia nhóm người một dịu bổ qua đi. Thoáng chốc. Phảng phất toàn bộ thiên đều bị này một dịu bổ ra, không gian đều ở trong nháy mắt kia bị xé rách một cái vết nước. Huyết quang văng khắp nơi. Đem kia khắp lĩnh vực đều nhuộm thành màu đỏ. Kia đánh tới sở hữu thần điện đệ tử trực tiếp bị chém thành huyết vụ. Chết chết, toái toái, trường hợp chấn động mọi người đồng tử đều co chặt lên. Chương 944 ngươi sao có thể thắng ta. Chỉ là một dịu đánh xuống, không một người tồn tại. Liên người tu chân nhóm đều đã chịu lan đến, không ít người đều bị kia cổ lực lượng sốc bay đi ra ngoài. Mà những người khác đều chỉ có thể ôm bên người cây cột, làm cho chính mình không bay ra đi. Người tu chân nhóm nghĩ lại mà sợ, may mắn kia một dịu lực lượng không phải phách bọn họ, nếu không bọn họ chỉ sợ cũng đã không có. Quý thiên tâm một thân bạch di gì, gì, rõ ràng bộ dáng là như vậy siêu phàm thoát tục, không dính khói lửa phàm tục thanh lãnh. Nhưng trong tay lại nắm một phen lóe hàn mang dịu lớn. Theo lý thuyết, bộ dáng này thấy thế nào đều có chút quỷ dị. Nhưng hiện tại, này dịu bị nàng nắm trong tay thế nhưng không hề không khỏe cảm. Chỉ là bởi vì nàng là quý thiên tâm. Hung tàn lại tàn bạo quý thiên tâm. Quả thực so với kia hai đầu hung thú còn muốn đáng sợ. Đây mới là chân chính hung thủ đi. Người tu chân nhóm run bẩn bẩn, hận không thể hiện tại liền rời đi cái này địa phương quỷ quái. Bọn họ là tạo cái gì nghiệt, hôm nay tới xem lễ. Hôm nay liền không nên tới. Ngay cả mục tím quân đều bị kia cổ lực lượng ảnh hưởng sau này bay ra đi thật dài một khoảng cách. Cuối cùng mới rơi trên mặt đất. Có chút nghĩ mà sợ vô vô chính mình trái tim nhỏ. Tiểu khả ái chém người thật sự là quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Thực nguyệt cùng cùng kỳ thét dài một tiếng, phát căn chết vô số thần điện đệ tử, kia chiến trường càng là làm người hãi hùng khiết vía Quý thiên tâm thu hồi trong tay dịu, xoay người nhìn về phía phía sau. Lúc này tố khanh cùng nhếp vân hề cũng đánh túi bụi. Nhiếp vân hề tựa hồ là tâm thần không yên, nỗi lòng hỗn loạn, thế nhưng liên tiếp thất thủ, bị tố khanh công kích. Mà nàng mỗi lần rơi xuống tố khanh trên người tiên pháp, lại có thể bị tố khanh dùng thân thể ngạnh kháng qua đi. Mặc dù trên người nàng có không ít vết roi, thậm chí huyết nục mơ hồ, lại như cũ không có ảnh hưởng đến nàng hành động. Nhất Vân Hề Vũ khí uy lực lại cường, nhưng ở bị Tố Khanh khó khăn lắm tránh thoát lúc sau, cũng bị suy yếu uy lực. Giống như là mặc dù ngươi cầm lại lợi hại pháp bảo, nhưng đánh không đến đối phương trên người, vẫn như cũ không có tác dụng gì. Nhưng Quý Thiên Tâm lại có thể mỗi lần đều làm Quý Thiên Tâm né tránh nàng kia hôm nay giải pháp khí uy lực. Quý Thiên Tâm hoan thanh nói: "Tố Khanh, còn nhớ rõ, ta trước hai ngày dạy ngươi một bộ tiên pháp sao?" Tố Khanh ánh mắt sáng lên, cất cao giọng nói: Nhớ rõ. Dứt lời, tố khanh tiên pháp đột nhiên biến đổi, tựa như dao long roi mềm, ngáy mắt lấy tiếng xé gió bay đi ra ngoài. Như thế cường thế công kích làm nhiếp vân hề cũng sau này lui hảo hảo vài bước. Mà kia ập vào trước mặt tiên pháp sở mang theo thế thế nhưng như thế cường đại. Ngay cả mặt đều bị kia cổ uy thế thứ sinh đau. Nàng muốn tránh khai, lại phát hiện như là bị khóa lại. Không tồi. Đương nàng phản ứng lại đây thời điểm mới phát hiện thân thể của nàng bị cuốn lấy. Ở nàng bị cuốn lấy lúc sau, Tố Khanh thủ đoạn đột nhiên vùng, nhiếp vân hề thân thể lập tức bị quăng đi ra ngoài. phanh, Một tiếng nện ở phía sau trên vách tường. Tố Khanh thu hồi roi, đắc ý tràn đầy nhìn về phía Quý Thiên Tâm, một bộ cầu sủng bộ dáng. chủ tử, ngươi xem. Quý Thiên Tâm khỏe miệng nhẹ nhàng cong lên một kêu ý cười, ta thấy được. Nhìn đến Quý Thiên Tâm cười, Tố Khanh mới đi theo nở nụ cười mà lúc này một nén nhang thời gian đã đến, thú khanh tu vi cũng về tới nguyên lai bộ dáng, trên người kia cổ thế áp cũng như là đột nhiên co lại giống nhau, về tới nguyên lai bộ dáng. nhiếp vân hề từ trên mặt đất bỏ lên, thần sắc hoàng hốt, không, không có khả năng, ngươi sao có thể thắng ta? ngươi sao có thể thắng ta? Nàng tu hành mấy ngàn năm, sao có thể bại bởi cái này mới tu hành hai mươi mấy năm, từ thấp vị diện đi lên nha đầu. Mặc dù nàng bị tăng lên tu vi, cũng không có khả năng sẽ là nàng đối thủ. Chương 945 hận nàng cũng kính nàng. Nàng tiên pháp càng dung nhập chính mình sáng chế tạo võ kỹ, thượng thần giới, không một người tiên pháp có thể thắng với nàng. Nàng sao có thể bại bởi người này? Nàng đến bây giờ đều còn không có phục hồi tinh thần lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tố Khanh, cuồng loạn chất vấn, ngươi sao có thể thắng ta? Tố Khanh dương giọng trả lời đúng lý hợp tình. Bởi vì ta có chủ tử A. Nàng tiêu ngạo dương cằm, cười lạnh, giống ngươi như vậy phản đồ, lại sao có thể biết chủ tử hảo? Tố khanh sở dĩ muốn tự mình động thủ, chính là bởi vì nữ nhân này đã từng cũng là chủ tử thị nữ, nhưng lại phản bội chủ tử. Đây là nàng trăm triệu không thể chịu đựng Tố khanh thực phẫn nộ, đối với nhiếp vân hề càng là hạ tàn nhận tay. Nàng muốn đích thân đánh bại nữ nhân này, nàng muốn nói cho nàng, phản bội chủ tử có bao nhiêu ngu xuẩn. Càng muốn giết nàng, liền chủ tử đều có thể phản bội người, căn bản không xứng sống ở trên đời này. Quý thiên tâm khỏe miệng nhẹ nhàng văn lên, không, là tố khanh lợi hại. Xung Lịch nói làm tố khanh nguyên bản lệ khí cũng thu liễm không ít, nhưng cũng làm nàng đối nhiếp vân hề càng thêm chán ghét. Tố khanh thắng nhiếp vân hề, quý thiên tâm mới bước bước chân còn hàn đi hướng nàng. Mà nhiếp vân hề lại đến bây giờ cũng chưa lấy lại tinh thần, nàng ngơ ngẩn nhìn quý thiên tâm đến gần. Đột nhiên ánh mắt một lệ, chưa từ bỏ ý định một roi chịu hướng về phía quý thiên tâm. Nhưng kia roi căn bản còn chưa rơi xuống nàng trên người nàng cả người liền sau này phóng bắn ra đi ra ngoài. Phúc nàng đột nhiên phun ra một mồm to huyết, cả khuôn mặt cũng vặn bèo lên. Quý thiên tâm nhàn nhạt nhìn nàng, ngươi luôn muốn, giết ta. Như là nghi vấn, nhưng từ nàng trong miệng nói ra tới, lại là khẳng định ngữ khí. Nhếp vân hề nhìn quý thiên tâm, ngực kịch liệt phập phồng cũng không tự chủ được sau này lùi một ít. Đỏ bừng môi cũng bị huyết hổ có chút hốn độn bất ham Nhìn dần dần hướng chính mình đến gần người, gương mặt kia rõ ràng ánh vào nàng đôi mắt, ở hoàng hương gian, trước mắt người đã cùng ngàn năm trước đi hướng chính mình người trọng điệp ở cùng nhau. Khi đó, nàng nói, ta kêu quý thiên tâm, người nhưng, tùy ta họ. Nàng nói, nữ hài tử, dùng roi phòng thân, càng phương thiện. Vì thế, nàng cầu nàng giáo nàng tiến pháp, Nàng nói, có ta ở đây, trên đời không một người có thể làm khó dễ ngươi. Đã từng nàng cũng giống cái kia nữ tử giống nhau, phụng nàng vì thần minh, đối nàng trung thành và tận tâm. Chính là, đương nàng từ nàng trên người sở học đến đồ vật càng ngày càng nhiều, liền càng thêm tiêu ngạo, càng cảm thấy, kỳ thật. Nàng cũng có thể, nàng cũng có thể rất cường đại, có thể trở thành giống nàng người như vậy. Đặc biệt, ở nàng yêu nguyên đế về sau. Loại này ý tưởng càng là một phát mà không thể vãn hồi. Nàng là kính nàng, nhưng cũng là hận nàng. Hận nàng thời điểm, hận không thể nàng biến mất. Khả kính nàng thời điểm, lại không chấp nhận được bất luận cái gì một người chửi với nàng. Nàng nắm chặt nắm tay, móng tay khảm vào trong lòng bàn tay chảy ra màu đỏ sầm huyết tới. Trước mắt người mua đến gần một bước, kia như thiên áp xuống tới sợ hãi cảm liền càng ngày càng nặng, nàng trái tim cũng không tự chủ được co chặt lên càng ngày càng gần bước chân cùng từ trước giống nhau vẫn là nàng thói quen xuyên màu trắng dày đều chỉ là dày theo thượng hoa văn không hề là nàng từ trước sở đều mà là xuất từ một người khác tay thật dài màu trắng tà váy phúc ở dày trên mặt nhẹ nhàng đong đưa kia dễ nghe lại thanh minh lục lạc thanh lại như phản âm làm nàng tâm thần đều đi theo bị chấn an xuống dưới quen thuộc lục lạc thanh âm nàng từng nghe quá thật lâu thật lâu cũng vô cùng quen thuộc đương ngẩng đầu nhìn đến nàng kia một khắc Nàng mới bừng tỉnh minh bạch. Nàng sợ làm hết thệ nàng trong mắt giống như là nhảy nhót vai hề giống nhau buồn cười. Chương 946 người suy nghĩ nhiều. Nàng liền căn bản không để ý quá, có lẽ. Liền nàng là ai, nàng cũng không biết. Nàng trước nay đều như vậy cường đại, lập với thế giới này đỉnh. Cường đại nữa người, đều sẽ bị nàng dễ như trở bàn tay chu sát. Nàng vây vây tay là có thể giết chính mình. Mà chính mình lại vọng tưởng đem nàng thay thế. Nhiếp vân hề chưa bao giờ như thế vẻ vẻ mà tuyệt vọng quá, càng có một loại nói không nên lời cảm xúc. Phản phất dùng hết toàn thân sức lực, cười khổ một tiếng, nhìn trước mắt người, ngươi, vẫn là không nhớ rõ ta sao. Quý thiên tâm nhàn nhạt thấp con ngươi nhìn xuống nàng. Vốn dĩ, không nhớ rõ. Hiện tại, nghĩ tới, nàng nói. Nhiếp vân hề nghe được nàng nói muốn khởi chính mình thời điểm. Lại có chút kích động, ngươi còn nhớ do ta. Quý thiên tâm nhìn chăm chú vào nàng sau một lúc lâu, lạnh lạnh thanh âm bình tĩnh nói, Trước kia, ngươi đã làm ta thị nữ. sau lại, đi rồi. Ở quý thiên tâm chỉ nhớ, về người này ký ức, cũng không hơn. Đương qua nàng thị nữ, sau đó, rời đi. Mà người này, đối nàng tới nói, cũng không có vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Chẳng qua là đông đảo lưu quá bên người nàng trong đó một người thôi. Nghe được nàng lời nói, nhiếp vân hề nở nụ cười, nhưng trên mặt rõ ràng tràn đầy nước mắt, khóc dơ hề hề cả khuôn mặt đều hỗn độn có chút xấu xí. Ngươi nghĩ tới, nghĩ tới nàng thanh âm khàn khàn lại nghẹn nào, lại khóc lại cười, cùng loạn tựa như một cái kẻ điên. Ngươi nhất định cảm thấy ta ở ngươi trước mặt, chính là cái ngốc tử đi. Quý thiên tâm không nói chuyện, cặp kia con ngươi, vẫn như cũ không có một tia giao động. Ngươi có phải hay không muốn giết ta? Ngươi nhất định rất hận ta đi. Ta ở ngươi nơi đó thâu sư học nghệ, còn bán đứng ngươi, hại chết ngươi, dựa theo tính tình của ngươi, nhất định sẽ giết ta báo thù, đúng không? Niếp Vân hề phản phất bất chấp tất cả, thanh âm cũng trở nên càng ngày càng lệ. Nhưng ở nàng cảm xúc kích động nói xong câu đó lúc sau, Quý Thiên Tâm lại vẫn như cũ không có gì phản ứng. Qua một trận lúc sau, nàng mới nói: Ngươi hại chết ta, ta tự nhiên muốn báo thù. Đến nỗi có hận hay không ngươi. Nàng dừng một chút, mới nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều." Tố Khanh nhịn không được nói: "Nhà ta chủ tử trời sinh tính lương bạc, ngươi đã cùng qua nàng, hẳn là hiểu biết mới là. Ngươi không khỏi quá xem trọng chính ngươi, ngươi cho rằng chính ngươi là cái gì thân phận có thể làm chủ tử nhớ thương ngươi?" Cùng loại nói, Tố Khanh đã từng cũng đối Quý Nguyên nếu nói qua. Cùng Quý Nguyên nếu nói, chỉ là muốn cho hắn nghị thoáng một chút, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Mà đối nữ nhân này nói, Lại là thế chủ tử cảm thấy phẫn nộ, chính là nhịn không được tưởng dỗi nàng. Tố khanh nói làm nhếp vân hề một chút bừng tỉnh, thân sắc cũng trở nên càng thêm khó coi. Quý thiên tâm đi phía trước đi rồi hai bước, đứng yên ở nàng trước mặt, ta từng đã nói với ngươi, ta mệnh môn, kia thuyết minh, từ trước, ta là tín nhiệm ngươi. Cũng đó là nói, đã từng, ngươi hầu hạ ta, cực đến lòng ta. Cho nên, ta sẽ lưu ngươi nửa điều tánh mạng. Đến nỗi... Có thể hay không sống sót, liền xem ngươi tạo hóa. Nhiếp vân hề cả người run lên. Quý thiên tâm động thủ cũng không thích vô nghĩa, nàng chỉ cần biết rằng là chuyện như thế nào là đủ rồi. Đến nỗi mặt khác, cũng không ở nàng đúng vậy suy xét trong phạm vi. Cho nên nàng trực tiếp dơ lên tay, một trường dừng ở nhiếp vân hề trên trán Mặc dù là nhiếp vân hề muốn tránh, cũng căn bản vô pháp né tránh. Tay nàng trưởng phóng đi lên thời điểm. Sức khắc làm nàng cảm thấy chính mình tại đây một khắc nhỏ bé tựa như con kiến. Kia một trường dưới, nàng tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể mặc người sâu xé. Quý thiên tâm tay rơi xuống hạ, cường đại chân khí lập tức tử nhiếp vân hề trong thân thể chuốt xuống ra tới. Chương 947 ta đột nhiên hảo hâm mộ người. Nàng tu vi ở bị tan đi. Nàng tưởng phản kháng, nhưng nàng lại bất lực. Chỉ có thể chờ chính mình tu vi bị tan hết. Ở cái tay kia hạ. Mặc dù nàng là đại thế kỳ Tu Vi, cũng không hề chống cự năng lực, thậm chí đã từ bỏ phản kháng ý niệm. duy nhất có thể làm chính là chờ chết. A a a, tan hết Tu Vi chặt đứt trọng tố căn cốt, gân mạch thống khổ làm nàng thê lương kêu ra tiếng. Mặc dù những cái đó người tu chân nhóm bị phong đi thính lực, cũng có thể cảm giác được nàng lúc này sở kêu thảm thiết thê lương cùng chói tai. Quý Thiên Tâm thu hồi tay, mà nhiếp Vân Hề đã thật sự như nàng theo như lời. Chỉ còn lại có nửa cái mạng. Nàng phun ra một mồm to huyết, ngã ở trên mặt đất, hơi thở thoi thoát. Người, người sẽ không sợ. Ta nhiếp vân hề gian nàn từng câu từng chữ phun ra, ta sẽ sống sót, báo thù sao. Quý thiên tâm nguyên bản không tính toán trả lời, nhưng thấy nàng xem nàng cặp kia trên thực tế vốn là đã không có bất luận cái gì dục vọng lỗi chống đồng tử. Vẫn là nói câu, không phải ta đã kích người. Người tu luyện mười và năm giống nhau. Sẽ bị ta sát. Ôn ôn thôn thôn nói chỉ là ở trần thuật nói cho nàng một sự thật. Mặc dù, nhiếp vân hề tu luyện 10 vạn năm, 20 vạn năm, nàng đều đánh không lại nàng. Nàng không phải tự đại. Mà là sự thật. Nhiếp vân hề suy yếu cười, lại là một chữ đều cũng không nói ra được. Đúng vậy, nàng nói chính mình lại tu luyện 10 vạn năm đều đánh không lại nàng, kia chính mình chính là đánh không lại nàng. Nàng cũng không nói dối. Nhiếp vân hề tu vi bị tan hết, mệnh cũng chỉ để lại nửa điều. Hiện giờ lại liền cái người thường đều không bằng. Nàng biết, quý thiên tâm chưa bao giờ sẽ thủ hạ lưu tình, đối kẻ thù vong khai một mặt. Sở dĩ lưu nàng nửa cái mạng. Bất quá là xem ở năm đó nàng từng hầu hạ quá nàng phân thượng thôi. Nhưng nàng lại tình nguyện nàng giết nàng. Quý thiên tâm xoay người, thú khanh cũng đi theo nàng phía sau. Nhưng lại như là đống nhiên hình như có sở cảm giống nhau. Trở về một chút mắt, nhìn về phía phía sau nhiếp vân hề. Nhiếp vân hề cũng nhìn nàng, đầu bù tóc rối nhiếp vân hề, đã không có một chút ngày thường thần thái, chật vật đến cực điểm. Nàng nhìn Tố Khanh, kia há mồm gian nan giật giật, tựa hồ lại nói ra một câu. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ thực khàn khàn nhưng Tố Khanh vẫn là nghe ra tới. Ta đột nhiên. Hào hâm mộ ngươi nàng nói. Tố Khanh hơi ngẩn ra một chút, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước người màu trắng bóng dáng. Nhất miệng nở nụ cười, tiếp tục đuổi kịp tiền đến. Mà mặt khác một bên run bần bật người tu chân nhóm lúc này cũng đều vô cùng chấn động. Lăng tiêu tông tông chủ, liền như vậy? Không có. Bị tan đi một thân tu vi trở thành phế nhân nhiếp vân hề, lại như thế nào có thể lại đương lăng tiêu tông chủ? Như thế một cái thượng thần giới trung nhân vật phong vân từ đây biến mất. Mỗi người trong lòng đều có chút nói không nên lời tư vị. Mục tím quân tuy toàn bộ hành trình lây xem. Tuy rằng vẫn luôn không hề răng, nhưng cũng giấu không được kinh ngạc cảm thán. Thật sự có chút đoán không ra, tiểu khả ai rốt cuộc mạnh như thế nào. Nhiếp vân hề tư chất không kém, mặc dù là tu luyện mười vạn năm đều không phải là nàng đối thủ. Kia nàng đâu? Rốt cuộc là cái gì quái vật? Cái gì lai lịch? Nàng thật sự là thiên địa sơ khai, di lưu tại đây trên đời duy nhất thần sao. Nhưng nàng nhớ rõ trong truyền thuyết, mấy vạn năm trước, Tất cả mọi người ngã xuống tới rồi chúng thần đầm lầy. Thật sự còn có thần tồn tại sao? Quý thiên tâm chậm rãi cất bước đi hướng đại điện ngoại, thực nguyệt cùng cùng kỳ cũng đã sớm đã đem chiến trường thu thập sạch sẽ, liền tra đều không giữ thừa. Nàng nhìn về phía không trung đang ở giao thủ hai người. Đương nhìn đến bọn họ sở đánh nhau kia tầng lĩnh vực băn khoăn như băng thiên tuyết địa thời điểm, quý thiên tâm hơi hợp lại nổi lên mày. Mà lúc này chỉ thấy mặc diễn cả người đều bị một tầng băng xương sở bao trùm, liền lông mi thượng đều tràn đầy ngưng xương. chương 948 lĩnh vực bao trùm. hắn tay cầm thiên ma kiếm, nồng đậm hát sắc ma khí bao trùm ở phía trên, sát phạt chi khí mọc lan tràn, khắp thiên đều bao phủ ở này cổ sát y dưới. trên người hắn bị thực trọng thương, màu đỏ vết máu cùng rách nát xiêm y đan sen, nhưng lại vẫn như cũ sừng sững ở nơi đó mà nguyên đế vương lúc này lại bị vô số băng chủy hóa thành lồng giam giam cầm, hán đồng dạng cũng bị trọng thương. Nhưng so với mặc diễn, lại hào rất nhiều. Mục tím quân câu môi giới, đã thương địch thủ 800 tự tổn hại 1.000 ngàn, người này vẫn là trước sau như một ta đua cái cá chết lưới rách đều phải lộng chết đối phương. Thế nhưng là linh chất không gian ngoại phóng. Nguyên đế lanh mắt bị lên, trầm giọng nói, ngươi thế nhưng có thể làm được linh chất không gian ngoại phóng. Quý Thiên Tâm nhẹ nhàng nha một tiếng. Chủ tử làm sao vậy? Hàn băng địa ngục. Quý Thiên Tâm cũng có chút kinh ngạc, a diễn không gian. Tố Khanh tuy rằng không hiểu, nhưng cũng biết chủ tử nói chính là cái gì, cũng như mày. Quý Thiên Tâm giữa mày hơi cho, a diễn linh chất không gian, lại là, hàn băng địa ngục. Khó trách, phía trước đương hắn lĩnh vực ngoại phóng là lúc thân thể sẽ như vậy lánh nhưng hắn hiện giờ linh chất không gian ngoại phóng hẳn là vừa mới mới vừa tu luyện ra tới, chỉ có thể phóng xuất ra một chút, cho nên mới sẽ là như thế này. Hơn nữa, với hắn mà nói phụ tải sẽ rất lớn. Nếu là linh chất hoàn toàn phóng xuất ra tới. Như vậy, này khắp lĩnh vực đều sẽ là hắn không gian nội cảnh tượng. Ngươi cho rằng, ngươi vây được chủ ta sao? Bị nốt nguyên đế bình tĩnh, tuyển lãnh mặt mày có loại âm trầm lãnh trí. Mặc diễn rút kiếm. Trong mắt là kiên định cùng quả quyết, vây không vây được chú ngươi, ta đều có thể giết ngươi. Nguyên đế âm lãnh thanh âm vang lên, ngươi đừng quên, cái này địa phương vẫn như cũ ở ta lĩnh vực bên trong. Theo hắn nói rơi xuống, một cổ lực lượng liền lập tức chiều mặc diễn để ép mà đến. Đồng thời, sở hữu người tu chân nhóm đều cảm giác được một loại kịch liệt xe rách, làm cho bọn họ khó chịu kêu lên đau đớn. Hắn ở giết người. Nguyên đế ở hắn bên trong lĩnh vực giết người. Hắn sớm đã trải hảo chính mình lĩnh vực bấy dập, chỉ cần bọn họ tiến vào, liền không có người có thể thoát được quá. Nguyên đế, có thể bị xưng là thượng thần giới mạnh nhất người, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Lĩnh vực chi lực càng là hắn mấy năm nay vẫn luôn ở tu luyện năng lực. Ở hắn lĩnh vực trong vòng muốn đánh bại hắn, quả thực là nằm mơ. Mà lúc này chiều mặc diễn để ép quá khứ lực lượng như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén thứ cắt thân thể hắn. Hắn làn ra bắt đầu xuất hiện vết rách. Tơ máu bắt đầu thấm ra tới, toàn thân trên dưới nháy mắt bị nhuộm thành một mảnh đỏ sậm. Liền nắm chuôi kiếm tay đều chảy ra vô số tơ máu một chút một chút nhỏ giọt xuống dưới. Hắn ánh mắt sắc bén lên, nắm chặt trường kiếm, nhắc tới tu vi liền chuyển hướng về phía nguyên đế. Nguyên đế bỗng nhiên từ kia hàn băng nhà giam trung phá ra, hắn lĩnh vực trong vòng, sở hữu có hết thảy đều sẽ rửa theo hắn ý niệm mà đi. Chống rông xuất hiện vô số mũi tên nháy mắt chiều mặc diễn bay đi. đồng thời. Trừ bỏ quý thiên tâm mục tím quân cùng hai đầu hung thu ở ngoài, người tu chân nhóm cũng xuất hiện đồng dạng trạng hướng. Chủ tử Tố Khanh cũng bắt đầu thất khiếu đổ máu. Quý thiên tâm mũi chân một điểm, phi thân lạc hướng về phía phía trước. Nàng giữa mày dùng mình, đông nhiên cường đại khí tràng phảng phất tử trên người nàng nổ tung. Một cổ lực lượng cường đại nháy mắt lấy nàng vì tâm phủ kín toàn bộ lĩnh vực. Mà ở nàng kia cổ khí tràng che kín toàn bộ lĩnh vực dưới. Mọi người mới vừa rồi cái loại này bị xé rách thống khổ mới giảm bớt. Đồng thời, quý thiên tâm phất một cái tay háo, sở hữu người tu chân nhóm lập tức lại kia một tay háo phất ra chăm dặm ở ngoài. Ở biết chính mình bị phiến bay khỏi khai cái này địa phương thời điểm, bộ phận tu vi cao thâm người tu chân nhóm ở không chung đều hướng quý thiên tâm chắp tay. Đại lão! Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nhưng lời nói đều còn không có nghe ra cái thanh âm người tới. Ngươi sớm đã hóa thành điểm đen biến mất ở bọn họ trước mặt. Mục tím quân nhất thời cả kinh, lĩnh vực bao trùm. Chương 949 ta nhớ tới ngươi là ai? Loại tình huống này mục tím quân cũng là lần đầu tiên thấy. Nguyên lai thật sự có lĩnh vực bao trùm việc này. Cùng phong làm tố khanh nheo lại mắt, nhưng mới vừa rồi cái loại này khó chịu đã biến mất. Nàng tự hồ nghe tới rồi điểu kêu thanh âm, ngừng đầu. Chỉ thấy một con thật lớn màu sắc rực rỡ chim khổng lồ chính kéo thật dài cái đuôi lánh phía sau màu tức ở trên trời xoay quanh bay múa. Mà mệnh danh phía trước vẫn là một mảnh lạnh băng túc sắt lĩnh vực, lúc này lại phản phất giống như vạn hoa nở rộ, mặc dù không có nhìn thấy những cái đó nở rộ đóa hoa, lại cũng có thể đủ ngửi được hoa thơm chim hót. Từng trận hương thơm phát mũi, ngay cả nước chạy thanh âm đều như vậy rõ ràng có thể nghe. Thực Nguyệt lập tức phản ứng lại đây. Đây là chủ nhân linh chất không gian cảm giác. Cùng kỳ cũng đi vào, cũng đã nhận ra. Linh chất không gian vực ngoại phóng. Hắn nói, mà ở như vậy lĩnh vực bên trong, quý thiên tâm đã là cái này lĩnh vực trong vòng chúa tể. Đến nỗi nguyên đế lĩnh vực che cái lúc sau, liền lại vô pháp đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Nhưng mặc diễn lại ở mới vừa rồi lại bị nguyên đế lĩnh vực chi lực bị thương nặng. Nguyên đế vương cũng đã nhận ra chính mình lĩnh vực chi lực che cái, trong lòng cả kinh khá vậy sửa đổi chu sát mặc diễn sát tâm. Tuy Nguyên đế cũng bị mặc diễn trọng thương, nhưng mới vừa rồi ở hắn lĩnh vực trong vòng, hắn có thể nhanh chóng làm chính mình khép lại. Nhưng hắn lại ngụy trang chính mình thân bị trọng thương, thiết kế làm mặc diễn nhảy tiến bảo. Mặc diễn bị Nguyên đế đánh rơi, Quý Thiên Tâm thân mình vừa động, nhanh chóng bay về phía không trung, đem mặc diễn nhận được trong lòng ngực, mới chậm rãi rơi xuống đất. Mặc diễn mở to mắt, nhìn Quý Thiên Tâm Giống như là hài tử làm sai công khóa dường như, sâu thẳm trong mắt tràn đầy tự trách, tâm nhi, ta không thắng. Quý thiên tâm biết, A diễn bản thân thực lực liền không bằng nguyên đế, đều không phải là tư chất vấn đề, mà là, nguyên đế đã tu hành mấy vạn năm, tâm cơ thâm trầm. Mà A diễn phía trước mạnh mẽ đột phá phong ấn thời điểm, vốn là đã để lại thai hoàng ẩm, còn không có hoàn toàn khắc phục. Ở bị nguyên đế tính kế giới, liền thành hiện giờ thế cục. Quý thiên tâm đem hắn nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, nhìn chầm chầm hắn trong mắt phiếm điểm điểm tinh quang, nàng nhẹ nhàng nói ba chữ, còn có ta. Mặc diễn nở nụ cười, khoe miệng đều liệt tới rồi nhị sau can, thanh triệt trong sáng như lúc ban đầu thứ vào đời thiếu niên. Quý thiên tâm ở vì hắn rót vào một đạo chân khí chữa thương lúc sau, liền đứng lên, nhìn về phía phía trước đồng dạng rơi xuống nguyên đế. Mà nguyên đế nhìn nàng trong mắt cũng tràn đầy phức tạp, kia sát ý cũng thu lên. Hắn trầm giọng nói, thiên tâm, ta không nghĩ thương tổn ngươi. Quý thiên tâm không nói gì. Hắn lại nói, hôm nay, vốn nên là ngươi ta đại hỷ chi nhật. Ta giết hắn, ngươi đem hắn đã quên. Ta và ngươi lại nhận thức một lần, hảo sao? Hắn nói mang theo một tia cầu xin. Nằm trên mặt đất nam nhân con ngươi cũng nhìn chầm chầm vào quý thiên tâm. Mặc dù, không chút nghi ngờ tín nhiệm nàng, nhưng ở nguyên đế hỏi thời điểm hắn nội tâm vẫn là như thế sợ hãi, bởi vì hắn từng làm nàng thất vọng quá. Nàng vốn là đã quên từ trước hắn a, nhưng quý thiên tâm lại không có trả lời hắn nói, mà là nói ta nhớ tới ngươi là ai? nguyên đế ánh mắt hơi lượng, ngươi nhớ tới ta. quý thiên tâm nhàn nhạt nói, hẳn là mấy ngàn năm trước luôn có cá nhân vẫn luôn tới tìm ta, nói chút dâu dìa vô nghĩa, cũng tổng ở nơi xa nhìn chúng ta. người này là ngươi đi. Nguyên đế hợp lại mi, sắc mặt có chút không quá đẹp. Mục tím quân lại nhìn không được gì cười ra tiếng. Phòng chừng là nguyên đế từ trước liền thích tiểu khả ái, cho nên ở tìm nàng lôi kéo làng quen, hơn nữa đang âm thầm nhìn trộm nàng đi. Rõ ràng xem như ám luyến minh luyến, nhưng bị tiểu khả ái nói như vậy ra tới, như thế nào cảm giác như vậy kỳ quái đâu. Xem ra tiểu khả ái là thật sự là không hiểu tình, một chút đều không thèm để ý nguyên đế a. Bất quá. Nàng nhìn về phía trên mặt đất nam nhân. Có lẽ, cũng chỉ là tùy người mà khác nhau đi. Chương 950 ta biết ngươi mệnh mồn. Biết, ta vì sao, không mừng người sao. Quý thiên tâm khó được hỏi lại hắn một câu. Vốn dĩ, lấy nàng thói quen, động thủ liền trực tiếp động, không quá sẽ nói dâu riêng nói. Nguyên đế gắt gao tần mi, tựa hồ cũng đang chờ quý thiên tâm đáp án. Nàng nhìn nguyên đế nhàn nhạt nói, ta không mừng, quá tính kế người. Tuy rằng không nhớ rõ nguyên đế mặt, nhưng nàng lại nghĩ tới, là có như vậy một người tồn tại. Hơn nữa dây dưa nàng rất dài một đoạn thời gian. Quý thiên tâm tuy rằng không quá cùng người tiếp xúc, nhưng bên người người, phần lớn nàng vẫn là thập phần cùng nhan lấy đãi. Nhưng người này, nàng lại không mừng. Nàng không mừng, liền phần lớn thời điểm, đều sẽ đem đối phương cự tri ngoài cửa. Nguyên đế trong mắt tràn đầy xấu hổ buồn bực, giận chỉ hướng về phía mặt diễn, kia hắn đâu. Hắn từ trước cũng bất quá là người đồ đệ, lại luôn là mơ ước với ngươi. Thâm tư chi xấu xa, ngươi lại vì gì thiên vị với hắn? Chẳng sợ đem hắn đã quên, hắn làm ngươi thất vọng, ngươi còn nguyện ý làm hắn lưu tại bên cạnh ngươi? Mặc diễn hô hấp cứng lại, gắt gao nhìn chầm chầm quý thiên tâm, không nghĩ buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tia cảm xúc. Quý thiên tâm trầm mặc một lát, tựa hồ là ở tự hỏi hắn theo như lời nói. Qua một trận lúc sau, mới trầm gì gì nói. Tuy rằng, ngươi theo như lời, ta không quá nhớ rõ. Nhưng là, A diễn tâm tư trong sáng, nghĩ muốn cái gì, muốn làm cái gì, cũng không tính kế với ta. Hắn có xích tử chi tâm, mà ngươi, không có. Cho nên, ta tin tưởng hắn. Mặc dù, hắn từ trước làm làm ta bực việc, ta cũng, tin tưởng hắn. Quý thiên tâm trước nay chỉ tin tưởng chính mình phán đoán, nàng tự chủ ý thức đặc biệt mãnh liệt, cũng không sẽ bởi vì người khác mà quay nhiễu. Chỉ cần là nàng tin tưởng, nàng liền sẽ không hoài nghi. A diễn, cũng không tính kế nàng. Hắn cái gọi là tính kế đều là viết ở trên mặt, đã ở rõ ràng nói cho nàng, bất quá là chút hải tử siếp thôi. Cho nên trước nay, nàng đều chưa từng hoài nghi hắn. Mặc dù nàng biết, hắn còn có khác thân phận, mặc dù biết, hắn trước kia là nhận thức nàng. Mà bất luận cái gì tâm tư có điều tính kế người, nàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. Nang tuy cũng không cảm thấy đây là sai lầm. Chỉ là, so sánh mà nói, nàng càng thích ra diễn như vậy, thôi. Mặc diễn trong mắt có chút phiếm hồng ước ác, trên mặt cũng hiện ra hải tử ý cười. Hắn còn nhớ rõ, thật lâu thật lâu trước kia. Lúc ấy, nàng cũng từng nói qua. A diễn thực sạch sẽ, vẫn luôn như vậy, liền hảo. Nàng là cười nói. Nhìn vô biên không trùng, cặp kia thanh đạm trong sáng đôi mắt. Tốt đẹp lại sạch sẽ giống kia không có một kia khói mù thiên. Cứu dôi hắn, phù hộ hắn. Ngươi liền như vậy tin tưởng hắn. Nguyên đế đấu kỵ phát cuồng nộ mục đỏ đậm. Quý thiên tâm không hề nói cái gì, nàng đem toàn cơ thả đi ra ngoài, toàn cơ lập tức hóa thành dù hình thái bay về phía không trùng, không ngừng ở không xoay tròn. Ta nói cho ngươi, chỉ là, làm ngươi chết minh bạch một chút. Nàng đạm thanh nói, ngươi, giết qua ta. Bị thương A diễn, bị thương Tố Khanh. Nàng bình tĩnh thanh âm đang đếm kỹ hắn tội trạng, ta tất nhiên, sẽ giết ngươi. Nguyên đế đồng tử co rụt lại, trong thanh âm cũng có chút khổ sở, thiên tâm, ngươi ta một hai phải như thế sao? Quý thiên tâm không nói gì, mà là chậm rãi hướng hắn đến gần. Nàng ném ra toàn cơ rủ, tựa hồ cũng không tính toán dùng toàn cơ. Nguyên đế thanh âm lãnh trầm ngươi cũng biết, ta rõ ràng ngươi mệnh môn. Mệnh môn đi theo nguyên thần. Mặc dù ngươi một lần nữa tu luyện, ngươi mệnh môn vẫn như cũ sẽ ở. Quý thiên tâm tiếp tục ở hướng hắn đến gần, liền dường như sân vắng tản bộ giống nhau, không quan hệ, ngươi vẫn là sẽ chết. Chương 951 không phải võ giả cường, là nàng cường. Quý thiên tâm nói rơi xuống hạ, thân mình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh trước mắt liền biến mất ở tại chỗ. Tựa như quỷ mị giống nhau ngay sau đó liền xuất hiện ở nguyên đế trước người. Nhất thời. Nguyên đế thân thể liền như một viên đạn pháo giống nhau sau này bắn đi ra ngoài. Hắn còn không có phản ứng lại đây. Căn bản không nghĩ tới quý thiên tâm sẽ đi lên chính là một quyền. Hơn nữa này một quyền uy lực thế nhưng như thế thật lớn. Là võ giả. Loại này lực lượng, ít nhất đã là võ thánh. Võ thần. Mục tím quân trong mắt lúc này đã không thể dùng kinh ngạc hai chữ hình dung. Thế nhưng là dùng thuần võ giả công kích. Loại này có thể một quyền đem đại thế kỷ cường giả một quyền đánh bay thực lực, ít nhất cũng võ thánh trở lên cảnh giới. Nhưng nếu là tiểu khả ai nói, căn bản không thể dựa theo thường quy tới tính. Nàng sở lộ ra thực lực, vĩnh viễn đều thấp hơn nàng chân chính trên thực lực hạ. Chỉ sợ nàng hiện giờ đã đạt tới võ thần chi cảnh. Này rốt cuộc là cái gì quay tải? Nàng cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng ở quý thiên tâm nơi này lại một lần lại một lần đã chịu chấn động. Làm đến nàng quả thực giống như là một cái chưa hiểu việc đời đổ nhà quê. Nguyên đế đang chuẩn bị đánh trả, có thể so hắn phản ứng càng mau chính là quý thiên tâm tốc độ. Ở hắn đánh trả phía trước, tia đạo thân ảnh đã bổ nhào vào trước mặt hắn. Đầu gối khuyệu tay đỉnh đầu. Phản phất có thể xuyên thùng hắn eo bụng. Làm hắn lập tức đánh mất phản kích năng lực. Ngay sau đó lại là một cái toan đá, nguyên đế thân thể trực tiếp bị an một chân đá bay đi ra ngoài. Hung hăng tạp hướng mặt đất. Quý đại lão cũng quá cường. Đây mới là ổ đả. Cung kỳ cảm thán. Thực nguyện cũng tạp tạm miệng, hào hung tàn. Quý thiên tâm vô dụng bất luận cái gì thuật pháp, đã là hoàn toàn vật lý công kích, lấy thuần võ giả lượng cùng nguyên đế triển đánh vào cùng nhau. Mà nơi này hai người chi chiến, mặc dù là rất xa rất xa cũng cũng là có thể nhìn đến. Bị quý thiên tâm ném bay ra đi người tu chân cũng đều thấy được một màn này, trong lòng kinh hãi không thôi. Võ giả. Nàng vẫn là võ giả. Trên đời này lại vẫn có lợi hại như vậy võ giả. Nàng rốt cuộc là cái gì quái vật? Nguyên đế bị ẩu căn bản vô pháp đánh trả a. Võ giả cũng quá cường. Không. Có lẽ không phải võ giả cường, là nàng cường. Nguyên đế tu vi lại cường, nhưng ở đối mặt quý thiên tâm không ngừng biến hóa võ kỹ chung cũng căn bản không thể chống đỡ được. Hắn không phải không có đánh trả năng lực, mà là căn bản vô pháp đánh trả. Cường thế bạo lực công kích cùng tốc độ, người tu chân căn bản vô pháp cùng võ giả bằng được. Hắn rõ ràng nhớ rõ quý thiên tâm vẫn chưa tu hành võ giả. Nhưng hiện tại thế nhưng đột nhiên toát ra gần như võ thần thực lực. Này căn bản ở hắn ngoài ý liệu. Mặc diễn nhìn nguyên đế, khỏe môi cũng nhẹ nhàng văn lên. Thâm nhi từ trước chỉ là lười đến đi tu hành. Nàng nếu là tu hành võ giả, sớm đã là 3.000 giới mạnh nhất võ giả, không gì sánh nổi. Nhưng Âu Dương Giao đem võ hồn chi lực truyền thừa cho nàng lúc sau, nàng lại không cần từ đầu bắt đầu tu hành, tự nhiên là làm ít công to. Tất cả mọi người xem ngây người. Nhìn quý thiên tâm kia thuần túy võ kỹ cùng lực lượng công kích, rõ ràng như vậy nhỏ sinh tiên khí phiêu phiêu không dính khói lửa phàm tục nữ tử, lại có được cường hãn phản phất có thể đem thiên đều một quyền tạp lạ lực lượng. Cố tình nàng mỗi một cái công kích, mỗi một chiêu thức thế nhưng đều đẹp chính là như vậy cảnh đẹp ý vui giống như là đang xem một hồi hoàn mỹ không hề tì vết võ giả dạy học. Nguyên đế lại lần nữa bị đánh lui, trực tiếp tử không trung tạp hướng về phía dây núi gian. Không ngừng hạ truy là lúc, hắn trong mắt hung ác, hắn lòng bàn tay ngưng tụ khởi một đạo chân khí, một đạo pháp ấn cũng theo hắn quanh thân tàng ra. Quý thiên tâm chính phi thân đuổi theo đi, đồng nhiên một loại mãnh liệt quen thuộc cảm lập tức chiều nàng đánh út lại. Là nàng lúc trước ngã xuống là lúc hồn phi phách tán phía trước quen thuộc cảm. Chương 952 nàng hoàn hảo không tổn hao gì. Mặc diễn lập tức từ trên mặt đất bò lên, sắc mặt khẩn trương lại hoảng sợ, tâm nhi. Chỉ thấy một cổ khổng lồ lực lượng chiều quý thiên tâm lung đi. Trong phút chốc, nàng cả người đều bị lung vào kia cổ lực lượng bên trong. Thư Nguyệt cũng sắc mặt biến đổi, chủ nhân. Cung kỳ nhất thời mở ra cánh chiều cái kia phương hướng bay qua đi. Tốc độ mau dường như một phen mũi tên. Trước mắt công phu cung kỳ cũng biến mất ở bọn họ tầm mắt bên trong. Vẫn như cũ đang không ngừng hạ truy nguyên đế, sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng trắng bệnh, hắn ánh mắt lôi trống nhìn quý thiên tâm phương hướng lẩm bẩm ra tiếng, thiên tâm, thực xin lỗi. Hắn có thể cảm giác được, hắn nguyên thần đang ở vấn diện, càng ngày càng suy yếu. Võ giả cường hoành vượt qua hắn tưởng tượng, mà hắn lĩnh vực chi lực che cái công kích sớm đã làm hắn nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng. Nàng quá cường. Cương đại đến như nàng lời nói, có thể giết chết hắn. Nếu nàng đã chết nói, kia hắn đã chết, cũng không có gì quan hệ. Như vậy, bọn họ cũng coi như là ở bên nhau, không phải sao. Hắn thâm thoát nhiên điên cuồng nở nụ cười, điên cuồng cười hốn một kia ngoan tuyệt cùng thống khoái. Chấp niệm đã trọng, sớm đã mọc dễ nảy mầm như tầm ăn lên hắn tâm, lại như thế nào có thể rút đến rớt. Chư phi, nhổ cỏ tận gốc. Chủ tử. Thố khanh mở to hai mắt nhìn, mà thần điện ngoại nam nhân lại cơ hồ điên rồi giống nhau, thâm nhi. Hắn đôi mắt đỏ bừng, chấn phá mấy ngày gào giống, làm cho cả thiên địa đều lắc lư. Hắn muốn tiến lên, nhưng mỗi đi vài bước liền vô lực nhào vào trên mặt đất, hắn cắn chặt hàm răng đi phía trước leo lên, thẳng đến hắn từ thần điện lăn đi xuống. Từ trên cao thẳng lăn xuống vạn trượng dưới dây núi. Mục tím quân trong lòng cũng đống nhiên căng thẳng, đi phía trước chạy rất dài một khoảng cách. Mà đúng lúc này. Chỉ thấy kia cường quang tan đi. Cung kỳ như một đạo lưu quang bay ra tới. Ở cung kỳ trên lưng còn có một người. Là quý thiên tâm. Nàng hoàn hảo không tổn hao gì, không có chịu một chút thương. Cung kỳ tốc độ cực nhanh, bay thẳng đến lăn xuống dây núi mặc diễn bay qua đi. Mặc diễn nhìn đến kia nói màu trắng thân ảnh đột nhiên đạp không dựng lên chiều hắn bay lại đây. Ở nhìn đến nàng hoàn hảo không tổn hao gì nháy mắt, hắn tâm mới thả xuống dưới. Tâm nhi như là sắp khát trên người, rốt cuộc dễ chịu tới rồi nước mưa, làm hắn lại lần nữa sống lại đây. Hắn nhết miệng nở nụ cười, ở hắn cấp tốc đi xuống rơi xuống sắp đâm hướng phía sau vách núi thời điểm, dưới thân bỗng nhiên bị một cổ lực lượng kéo lên. Liên hạ truy tốc độ đều biến thông thả rất nhiều. Cuối cùng mới chậm rãi lạc hướng dưới thân đại địa. Ngay sau đó, quý thiên tâm cùng cùng kỳ cũng đều sôi nổi rơi xuống đất. Quý thiên tâm vài bước nhanh chóng đi hướng mặc diễn. Thấy hắn không có việc gì, mới yên lòng. Vội vã lại lo lắng thần sắc hiện lên ở nàng giữa mày. Nhưng ở hắn xem ra, giờ khác này nàng lại như thế sinh động, là như vậy tiếu lệ. Đồng thời đâm hướng huyền nhai còn có nguyên đế, kia tỏa sơn đều bị hắn đâm nứt ra rồi, một tảng lớn sơn thể trực tiếp vỡ vụn mở ra. Mà thân thể hắn cũng bị bao phủ ở kia một mảnh bùi đất đá cứng bên trong. Hắn ở rơi xuống đi xuống trong nháy mắt kia, Thấy được kia nói cơi cử thú bay ra tới thân ảnh. Như thần nữ tử trên trời giáng xuống, bao trùm kim quang, thật giống như. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy. Nàng băn khoăn như thửa quang mà đến, chung quanh hết thể đều trở thành nàng làm nền. Kia một thân bạch đi dị tịnh giặt sạch thế gian này hết thể duyên hoa, phản phất với nàng ở ngoài, trên đời này hết thảy đều thành dơ bẩn. Đương nàng phi rơi xuống hắn trước người thời điểm, kia liếc mắt một cái, từ đây, liền đã là chấp niệm Đương nhìn đến nàng không có chết thời điểm, thế nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ở nàng không chút do dự nhằm phía một nam nhân khác thời điểm, trong lòng vẫn là không cam lòng. Không cam lòng A. Chương 953 nàng mệnh môn, chính là chết. Ở hắn ý thức tiêu tán trước cuối cùng một khắc, hắn vẫn như cũ chưa bao giờ hối hận. Mặc dù lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Thiên tâm. Người căn bản không biết ta sở cầu có bao nhiêu mãnh liệt nhiều khát vọng có bao nhiêu nghiệp chướng nặng nề này liên tiếp phát sinh sự kinh mục tím quân không khép miệng được sở hữu sự tình đều ở chấn vỡ nàng vốn nên có nhận chi nàng sách theo tố khanh cùng thực nguyệt cùng nhau lập tức phi hạ thần điện quý thiên tâm nước mắt nhìn về phía cách đó không xa bị đâm vỡ ra kia tòa sơn một đạo kim sắc quang từ bên trong bay ra tới thực mau liền tiêu tán ở không trung là nguyên thần Thực nguyện ánh mắt sáng lên, thường bay lên đi một ngụm nuốt rớt. Nhưng đương hắn bay lên buổi theo thời điểm, kia nguyên thần đã biến mất. Nó thất vọng bay về phía kia sơn hình thể thành nước cốc bên trong, cùng cầu bào dường như nơi nơi bảo thổ, thường đem nguyên đế thân thể tìm kiếm ra tới. Bữa tiệc lớn bữa tiệc lớn ta tới rồi ha ha ha ha ha. Thực nguyện kích động một bên bảo thổ một bên ném cái đuôi, Từ xa nhìn lại giống như là một con đại cầu cầu ở bào hố dường như cung kỳ nhìn không được, cũng đi theo bay qua đi, một móng nuốt đem Thực Nguyệt chụp bay đi ra ngoài. Ngu ngốc, nguyên đế đã tu luyện đến kim thân thần thể, người ăn bất động. Thực Nguyệt ngừng lại, ngốc ngốc hỏi câu, phải không? Hảo đáng tiếc gã nhưng là đột nhiên tưởng tượng, kia nuốt vào đi cũng đúng á hát hát hát. Như vậy tưởng tượng, lại bắt đầu bảo lên. cung kỳ, quý thiên tâm cũng hướng bên kia nhìn thoáng qua, thanh quả con người hơi hơi nổi lên một đạo không do sát thái. Nàng nói qua, nàng hiện giờ mệnh môn. Chính là nàng chết. Chậm chậm rãi xoay người, nhìn về phía trên mặt đất đã hôn mê quá khứ nam nhân. Nàng dịch bước chân tới gần hắn, dơ tay nhẹ nhàng chấn an sờ sờ hắn cái chán, tia thanh thanh đạm đạm thanh âm, cũng nhiều một tia ôn nhu, mang a diễn, trở về. Tỉnh lại, cho ta nấu cơm. Tuy rằng hôn mê nam nhân lúc này đã là đã không có chi giác, nhưng kia nguyên bản gắt gao tần mặt mày lại cũng nhẹ nhàng giãn ra mở ra. Quý thiên tầm tay nhỏ vùng lên, liền đem người ôm ở trong lòng ngực, mũi chân một điểm, liền bay khỏi cái này địa phương. Theo nàng rời đi, nơi này lĩnh vực cũng ở dần dần biến mất. Phát hiện nàng với ly khai, nguyên bản còn ở bảo thổ tìm người muốn ăn cũng lập tức ngẩng đầu, cũng không tìm thi thể, vội vàng đuổi theo, chủ nhân từ từ ta. Mục tím quân ngẩng đầu, phát hiện không chung giống như bỗng nhiên chi gian rách nát giống nhau. Nhưng kia rách nát lĩnh vực ở trong chấp mắt liền như là một trận tinh toái quang biến mất. Hảo cường lĩnh vực chi lực nàng không khỏi ra tiếng cảm thán. Mà cùng lúc đó, nàng cũng nhìn về phía kia tòa bị nguyên đế đâm nước sân thể, tần nổi lên mi. Quý đại lao giống như không tính toán thật sự lộng chết hắn. Bên người đột nhiên vang lên một đạo nam nhân thanh âm. Mục tím quân lúc này mới phát hiện, cùng kỳ không biết khi nào hóa thành hình người đứng ở bên người nàng. Tố Khanh cũng ở bên người nàng. Tố khanh không đuổi theo đi, bởi vì nàng biết chính mình truy cũng đuổi không kịp, không bằng đợi chút làm mục thành chủ đem chính mình mang qua đi hảo. Hắn không chết. Tố khanh nghi hoặc. Mục tím quân lại cười cười, có chết hay không, liền xem hắn tạo hóa, tựa như nhiếp vân hề giống nhau. Nhưng hắn nguyên thần, sát thật là bị đánh ra tới. Chống đỡ lĩnh vực chi lực nguyên thần, đã chịu bị thương quá lớn, bị tiểu khả ái lĩnh vực chi lực bị thương nặng, phục hồi như cũ. Là không có khả năng phục hồi như cũ. Liên xem, có thể hay không ở 3.000 giới nào đó góc, sống sót. Cùng kỳ cũng không cấm có chút thổn thức, quả nhiên đắc tội quý lao đại người, không có một cái có kết cục tốt. Chương 954 Đại Kết Cục 3 tháng sau, thượng thần giới mỗi thế ngoại nơi. Đào hoa bay tán loạn, đầy khắp núi đồi đều bị nhuộm thành một bộ bức họa quận tròn thượng điểm suyết đào hoa điểm điểm sơn thủy màu đen. Quý thiên tâm theo trong trí nhớ ấn tượng. Ở 3 tháng trước, liền đem tư khấu diễn mang về cái này địa phương. Nơi này có một gian phòng nhỏ, phòng nhỏ ngoại có một cái lộ thiên bậy bếp. Ở mang về tư khấu diễn sau không lâu, bí thiên tâm liền hôn mê. Hoặc là nói, là ngủ hạ. Mà nàng này một ngủ, đó là 3 tháng. Thẳng đến tư khấu diễn tỉnh lại, nàng còn ngủ tiếp. Tư khấu diễn mỗi ngày liền ở chiếu cô nàng, liền tố khanh bọn họ đều rất xa trụ tới rồi mặt khác một bên đi. Ở quý thiên tâm ngủ say trong lúc, mỗi ngày phòng nhỏ đối diện đào hoa trên núi, đều sẽ chuyển đến một trận hung thú đánh lộn thanh âm. Tư khấu diễn thói quen, cũng cũng không để ý tới. Hắn mỗi ngày đều sẽ rất sớm lên, sau đó vì ngủ quý thiên tâm lau rửa thân mình. Có đôi khi, sẽ đi ra ngoài tháo xuống mấy thúc đào hoa tiến vào, bãi vào nhà, trở thành điểm suyết. Mỗi ngày hắn đều đem hôm qua đào hoa chi thay cho, đổi thành tân. như vậy Mặc kệ ngày nào đó tâm nhi tỉnh lại, chứng kiến đến, đều là mới nhất đào hoa. Hắn cũng sẽ ở mỗi ngày sáng sớm thu thập một ít xương sớm mang về tới. Hắn biết, nàng hỉ uống thần lộ. Nhật tử giống như lại về tới thật lâu thật lâu hắn trong trí nhớ bộ dáng. Chứ bỏ có một cái kêu giả diệp vạn năm xà yêu chạy tới phụ cận An Hoa, còn lâu lâu chạy tới xuyến môn ở ngoài. Hai người là quen biết đã lâu, vốn là có thủ oán có oán Mà vừa lúc, Tư khấu diễn đối với nguyên liệu nấu ăn một loại động vật, thông thường đều có có thể chế tải chúng nó năng lực. Cho nên mỗi một lần tới, đều sẽ bị hắn đánh ra đi. Còn kém điểm cắt nó cái đuôi lấy tới nấu ăn. Quý thiên tâm hôn mê về sau, là một cái rất dài rất dài mộng. Vẫn luôn chờ đến cái này mộng kết thúc, nàng ý thức mới chậm rãi thức tỉnh. Nàng mở mắt ra, chứng kiến đó là trong mộng xuất hiện quá nóc giường, Nàng chậm rãi đứng dậy. Xúc lên trên người cái kia tầng hơi mỏng chăn đông. Mờ mờ nắng sớm từ cửa sổ thấu tiến vào, ở toàn bộ trong phòng phô tiếp theo tầng ôn nhu ánh sáng. Một trận nhàn nhạt mùi hoa thấm vào nàng cánh ngũi, làm nàng theo bản năng trở về hã mắt, lúc này mới phát hiện bảy biện trên đầu giường một bó đào hoa. Nhìn đến này một cây đào hoa thời điểm, tâm tình của nàng cũng không tự do tự chủ tươi đẹp vài phần. Thiếu nữ thân ảnh từ nhỏ phòng trong đi ra. Vừa lúc nghiêm túc Lý Tân thao xuống đào hoa chi nam tử cũng tử ngoại đi rồi trở về. Hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì? Dưới chân bỗng nhiên một đốn. Hắn nhìn trước mắt cặp kêu màu trắng dày đều, tâm đều bỗng nhiên khẩn một chút. Hắn hô hấp cũng không dám, sợ một hô hấp chính mình trô đã thấy chính là ảo giác. A diễn! Nàng gọi một tiếng. Hắn ngẩng đầu, trước mắt thiếu nữ dường như cảnh trong mơ giống nhau xuất hiện ở trong mắt hắn. Trong tay hắn phùng hoa nháy mắt rừng ở trên mặt đất, ngơ ngẩn nói, tâm nhi. Giống như ở xác nhận hắn trước mắt chỗ đã thấy là chân thật. Quý thiên tâm nhìn hắn, lại gọi một tiếng, a diễn, ta đói bụ. Tiêu mềm thanh âm như là ở trong gió bị thổi bay tới một mảnh lông chim, cao tư khấu diễn trong lòng ngứa. Hắn đột nhiên bước nhanh hướng tới nàng gọt qua đi, đem nàng đột nhiên ôm lên tại chỗ xoay lên. Hắn nhảy nhót giống cái hài tử. Ngây nô cười này phạm vi một dặm đều có thể nghe được hắn hoan hô. Tâm nhi tỉnh. Thẳng đến hắn ôm quý thiên tâm xoay một hồi lâu đem kích động đem nàng thả xuống dưới. Hắn tự nhiên mà vậy ở nàng trước mặt phóng thấp thân mình, gắt gao nắm tay nàng, chỉ là cười. Ta mỗi ngày đều cho ngươi làm thật nhiều thật nhiều ăn ngon, còn có ngươi thích nhất thần lộ, hôm nay khanh trần mới vừa thải trở về. Ngươi thích ăn, ta đều làm, liền sợ ngươi ngày nào đó đột nhiên tỉnh lại sẽ đói bụng. Hắn vội vội vàng vàng nói, hắn mỗi ngày đều ở nấu ăn, một ngày tăng cơm, luôn là sẽ làm tốt nàng thích nhất. Nếu là lệnh, liền ném tới đối diện đi cấp thực nguyện, sau đó lại một lần nữa làm một phần. Ngày qua ngày, rốt cuộc chờ đến nàng tỉnh lại. Tư khấu diễn cao hứng tựa như cái hài tử, mãn tâm mãn nhãn, đều là đây là trước mắt người này. Liên ở ngay lúc này, một trận thập phần lôi thời thanh âm, đống nhiên vang lên. Quý Thiên Tâm Ngươi tỉnh sao? Ta tới tìm ngươi xong tu lạc. Tư khấu diễn mặt tối sầm, ôn nhu nói, Thâm nhi chờ ta. Quý thiên tâm gật đầu, ân. Tư khấu diễn nói xong liền triều thanh em kia bay qua đi. Quý thiên tâm ngước mắt nhìn tư khấu diễn rời đi bóng dáng, cặp kia xưa nay thanh quả ánh mắt, cũng nổi lên một kia chưa bao giờ từng có suy nghĩ. Không cần thiết một lát, tư khấu diễn liền con kiếm đã trở lại. Mà thanh em kia cũng không có. Thân kiếm thượng còn dính một chút xa lân. Hắn nói, cách vách ở một con rắn, ngày khác bắt tới hầm cho người bổ thân mình. Quý thiên tâm đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn, hảo. Tư khấu diễn cũng ôn nhu cười một chút, xoay người chuẩn bị đem mới vừa rồi rất đảo hoa chi nhặt lên tới. A diễn? Quý thiên tâm bỗng nhiên gọi một tiếng. Tư khấu diễn đang muốn theo tiếng. Chúng ta xong tu đi. Nàng nói. Tư khấu diễn thân mình đột nhiên ngần ra thiếu chút nữa liền phải ngã trên mặt đất. Cả người cùng tê dại dường như, tưởng há mồm nói chuyện đều phát hiện chính mình môi răng ở đánh nhau. Tâm! Tâm nhi! Ngươi! Ta nhớ ra rồi! Nàng nhẹ nhàng ra tiếng. Tư khấu diễn ánh mắt khẽ run. Nàng chậm rãi nói, về sau, tùy ta cùng sinh, tùy ta lão, tùy ta với ba nghìn giới mà đi. Thuất không! Tư khấu diễn không lưng chuẩn bị nhặt đào hoa chi đầu ngón tay cũng run dậy. Ở ổn định chính mình cảm xúc một trận lúc sau, hắn khỏe miệng mới nhẹ nhàng liệt khai nở nụ cười, ấm áp trong mắt sớm bị nước mắt ngập mãn. "Hảo, sư phụ." Hắn ở trong lòng liên lặng gọi một tiếng. Quý Thiên Tâm cũng nở nụ cười, thanh lanh tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ vào lúc này cũng bị nhiễm ấm áp. Giống đầu mùa xuân bị ánh mặt trời phơi hóa dung tuyết, trong mắt cũng đựng đầy tinh quang. Tố có cảnh xuân tất cả cảnh. Bỗng nhiên quay đầu, thở dài, "Như cũ." Phiên ngoại Mười năm sau, trải qua mười năm trước thần điện trận chiến ấy, nguyên bản thượng thần giới hai đại thế lực, thần điện cùng lăng tiêu tông đều không còn nữa từ trước. Thần điện từ nguyên đế ngã xuống lúc sau, cũng trở nên hoang vắng vô cùng, nhưng nguyên đế ngự hạ có cách, thần điện các đệ tử vẫn như cũ canh giữ ở thần điện, chờ đợi đời kế tiếp thần tôn xuất hiện. Mà lăng tiêu tông ở nhiếp vân hề bị phế đi tu vi lúc sau liền bị sở hà mang về lăng tiêu tông. Sau lại thế nào không người biết được? Chỉ biết sau lại đó là đại đệ tử sở hạ ở xử lý lăng tiêu tông nội sự vật, mà đại gia cũng đều thập phần ăn ý đối năm đó sự ngầm miệng không để cập tới. Sợ hãi nhắc tới bị người phát hiện chạy tới quý thiên tâm nơi đó cáo trạng, vạn nhất chọc tới quý đại lao sinh khí, kia bọn họ không phải không có sao. Nhưng liên tiếp hai vị cường giả biến mất vẫn là làm mọi người đều bị cảm khái thổn thức. Nhưng thiên mệnh đều có định số, nhân quả tuần hoàn, bọn họ làm tu đạo người tự sẽ không nhiều làm đánh giá. Chỉ là không thể nghi ngờ lại lần nữa đặt bọn họ chọc ai đều không thể chọc quý thiên tâm sự thật này. Rốt cuộc hại quá nàng người, thật thật không có một cái bị buông tha, kia chính là liền người môn phái phần mộ tổ tiên đều cấp quật. Ở kia về sau, ở thượng thần giới trong mắt, quý thiên tâm liền lại theo trước giống nhau, trừ bỏ ra tới kiếm ăn thời điểm, căn bản sẽ không xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong. Nhưng làm cho bọn họ càng thêm đáng chú ý chính là, Thiên môn xuất hiện. Lấy luyện thể là chủ thiên môn, thực mau biến thành một cái đại môn đại phái. Đặc biệt đang nghe nói môn chủ là quý thiên tâm lúc sau, tiến vào thiên môn đệ tử liền càng ngày càng nhiều. Toàn bộ thượng thần giới cũng nhắc lên một trận võ giả trào lưu. Đối này, tuổi đại người tu chân không cấm nhắc nhở, luyện thể có nguy hiểm, tập võ cần cẩn thận. Đừng tưởng rằng vị kia đại lao có thể, người là được. Nhưng đôi trước mắt thuần võ giả cùng nhiệt phân tới nói. Này đó đều là thả cho thí. Trước luyện thể luyện lại nói. Võ giả như vậy cường, liền tính không đại lao như vậy cường cũng có thể rèn luyện thân thể a. Lại nói, còn có đại lao cháo đâu. Vì thế, thiên môn càng ngày càng khuyết trương, loại này khuyết trương thậm chí trầm xuống tới rồi ba nghìn giới. Rất nhiều vị diện đều bắt đầu rồi võ giả tu hành. Mà Tô Khanh làm thiên môn trừ bỏ quý thiên tâm bên ngoài một tay cả ngày vội tối bụi. Con hảo chủ tử bên người có mặt công tử, bằng không nàng thật đúng là lo lắng chủ tử không ai chiêu cố. Thế ngoại nơi, một đạo màu lam thân ảnh bỗng nhiên rừng ở một mảnh rừng đảo bên trong. Người tới trong tay dẫn theo một cái rổ, xa xa là có thể ngửi được thơm ngào ngạc. Vừa thấy đó là mang theo ăn ngon. Đang nằm ở cây hoa đảo thượng ngủ quý thiên tâm cái mũi nhỏ giật giật, thân mình liền lập tức từ trên cây hạ xuống. Huyền chuyển nhẹ nhàng tựa như một con con bướm dường như. Xinh đẹp cực kỳ. Nhìn đến người tới, nàng dương môi cười, sư phụ tới. Bạch thuật mỉm cười, ngươi nha đầu này, lại ngủ bên ngoài. chung quanh nhìn nhìn, ngữ khí cũng đống nhiên bất mãn lên, cái kia tiểu từ đâu. Ngày thường hắn không phải một tấc cũng không rời đi theo người sao. Sao hiện tại người đảo không có? A diễn, đi ma giới săn thú, nói, gần nhất có loại ma thú xuất thế, ăn rất ngon. Quý thiên tâm nghiêm túc trả lời dáng vẻ này quả thực liền cùng khi còn nhỏ giống nhau như lúc, căn bản không có gì khác nhau. Bạch thuật khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ chính mình đối tư khấu diễn vẫn là thực khó chịu. Dù sao cũng là bắt cóc chính mình đồ đệ người, có thể sẵn sao. Bạch thuật bởi vì chuyện này đã buồn bực đã nhiều năm. Tưởng tượng đến chính mình đồ nhi cuối cùng bị tư khấu diễn kia tiểu tử cướp cùng, tâm đều đau. Vi sư đi một chuyến thiên võ đại lục, thuận tiện cho người mang theo điểm ăn vật nhi. Bạch Thuật cũng chỉ có đối Quý Thiên Tâm nói chuyện thời điểm mới có vẻ hòa ái dễ gần. Quý Thiên Tâm đem rổ nhận lấy, trong mắt đều là sáng lấp lánh. Nhìn thấy nàng bộ dáng, Bạch Thuật mới sủng nịch nở nụ cười. chương 956 phiên ngoại, 2. Bạch Thuật cũng nói lên chính mình ở Thiên Võ Đại Lục chứng kiến. Thiên Võ Đại Lục Thiên Môn Mạnh Khỏe, hiện giờ đã là Thiên Võ Đệ nhất Tông Môn. Đố nhi không cần lo lắng. Đúng rồi. Vì sư xoay chuyển trời đất võ đại lục thời điểm, vừa lúc nghe được mặt khác một sự kiện. Quý thiên tâm một lòng chỉ nhìn chầm chầm trong rổ đồ ăn, muốn mở ra, mặt ngoài ân ân hai tiếng. Người cái kia học sinh, tựa hồ là gọi là gì lăng thanh tuyết, mấy năm nay ở thiên võ đại lục nổi bật thực đủ, giống như còn đương một người nữ đế, thủ hạ thế lực cũng thập phần mạnh mẽ. Giống như cũng phi thăng đi, nhưng phi thăng đến cái nào vị diện cũng không rõ ràng. Bạch thuật đối những việc này không có hứng thú, chẳng qua là bởi vì là tâm nhi học sinh, cho nên mới sẽ nhớ kỹ thôi. Quý thiên tâm nâng lên tới, nghi hoặc một tiếng, lăng thanh tuyết. Tựa hồ ở trong đầu tìm tỏi một chút tên này. Có chút ấn tượng. Nhưng cũng không cẩn thận suy nghĩ, nàng chỉ nhớ rõ chính mình là có một đám học sinh. Bất quá nàng đã đã hoàn thành làm lao sư chức năng, liền sẽ không lại đi quan tâm những việc này. Ngày sau như thế nào? Đó là chính bọn họ sự Thấy đồ nhi không quá quan tâm chuyện này Bạch thuật đề ra một miệng Cũng liền không hề nói Quý thiên tâm chỉ là ôm rổ Tạp tư tạp tư ăn lên Hắn trong mắt tràn đầy phúc ôn nhu ấm áp ý Khoe miệng cũng nhịn không được câu lên Liền ở ngay lúc này Hắn đột nhiên đã nhận ra cái gì Thần sắc cũng có chút không quá thích hợp Đồ nhi, vi sư trước rời đi Vi sư muộn chút thời điểm lại đến tìm ngươi Nói xong bạch thuật hóa thành một đạo lưu quang liền không ảnh nhi. Quý thiên tâm chấp một chút đôi mắt, sau đó liền nhìn đến trước mắt đống nhiên xuất hiện một cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử. Nàng kia bộ dáng thập phần tiếu lệ, một đôi mắt sáng lấp lánh, chính nhìn quý thiên tâm. Là người A. Quý thiên tâm gặp quan nàng. Người này luôn là đuổi theo sư phụ chạy. Đương nhìn quý thiên tâm sau một lúc lâu, nàng vội sau này lui một bước, hơi hơi có chút khẩn trường, quấy giày tiên tử. Nàng cũng không phải lần đầu tiên thấy quý thiên tâm, nhưng mỗi một lần thấy đều sẽ làm nàng sinh ra một loại kính ý cùng hèn mọn cảm. Quý thiên tâm gật đầu, cũng chưa nói cái gì. Nữ tử chắp tay, sau đó cũng liền phi thân rời đi. Ở bọn họ vừa ly khai lúc sau không lâu, quý thiên tâm đông nhiên cảm thấy bên hông căng thẳng, ngay sau đó, trên cổ liền chuyển đến một trận ngứa vốt ve. Nam nhân thấp thấp thanh âm mang theo một khổ cực có rục niệm ái muội, tưởng ngươi. Quý thiên tâm đang muốn xoay người, nhưng mới vừa xoay người, cánh môi liền bị một trận ấm áp lấp kín. Thâm nhi cũng tưởng ta sao. Quý thiên tâm cũng chưa hề đụng tới, đôi mắt cũng không chớp mắt nhìn chầm chầm hắn. Nàng đột nhiên đi phía trước thấu một chút, nhẹ chắc một chút hắn cánh môi liền tách ra. Nàng mềm mại lại nghiêm túc nói, A diễn, thu sao? Mới vừa hỏi xong những lời này, tư khấu diễn đang muốn nói cái gì, nơi xa liền lại nghĩ tới một trận ấm y thanh âm. Âu Dương Giao, ngươi cấp lao nương đứng lại. Quý cô nương chính là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi tới xảo cái gì xảo. Cái gì ân nhân cứu mạng, lúc trước hại chết ta chính là nàng, ta mặc kệ ta liền phải tìm nàng hảo hảo lý luận lý luận. Lời này còn chưa nói xong đâu, Âu Dương Giao đã bị dẫn theo lỗ thai sách đi trở về. Nam nhân thúi, ngươi lại không biết tốt xấu tới quấy rầy quý cô nương, về sau cũng đừng tưởng thượng lao nương dường. Đừng đừng đừng. Lão bà ta sai rồi ta sai rồi, ta chỗ nào dám tìm nàng phiền toái a, ta chính là nói nói. Quá quá miệng nghiện, miệng nghiện. Hai người thanh âm càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng xa đi. Xem ra Âu Dương Giao đã bị mang đi. Quý thiên tâm tầm mắt còn chưa thu hồi tới, thân mình bỗng nhiên liền bị chặn ngang ôm lên. A diễn thanh âm hàm chứa ý cười, tâm nhi, chúng ta đi ngươi linh chất không gian, như vậy, liền sẽ không có người quấy rầy. Quý thiên tâm chấp một chút đôi mắt. Á diễn trong mắt ý cười thâm hậu, ân. Người thích như thế nào? Đều có thể. Phiên ngoại, ba, toàn văn xong. Tố khanh cô nương, người muốn đi đâu nhỉ? Tố khanh phía sau bỗng nhiên vang lên một trận quen thuộc nam nhân thanh âm. Tố khanh quay đầu lại, chính thấy lâm tứ tử không trung phi rơi xuống. Hai người cũng coi như là đánh tiểu nhận thức. Hiện giờ lâm tứ cũng đã là một cái thành thuộc nam nhân. So với từ trước tới, cũng càng thêm ổn trọng rất nhiều. Mây kiếm mắt sáng, một thân màu đen kinh trang, thoạt nhìn càng là đỉnh bản tuấn lãng. Tố khanh cười một chút, đang định đi thanh khâu nhìn xem lông công đâu. Lông công, chính là kia chỉ tiểu hồ ly. Lâm Tứ cũng cười một chút, vài bước đi tới nàng bên người tới. Đột nhiên tới gần nam nhân hơi thở làm tố khanh tâm thần hoảng loạn một chút, nhưng trên mặt lại vẫn là làm bộ bình tĩnh. Nàng không giấu vết dịch xe mặt. Ân, Lông Công hiện tại chính là thiên hồ nhất tộc đời kế tiếp người thừa kế, cho nên vẫn luôn bị Hồ Vương nuốt ở thanh khâu dạy rô đâu. Vốn dĩ Lông Công khóc lóc cầu làm chủ tử đi xem hắn đâu, nhưng là Hồ Vương lo lắng chủ tử vừa đi, toàn bộ thiên hồ nhất tộc đời sau liền không có mẫu hồ ly, cho nên chết sống không cho chủ tử đi thanh khâu. Nói tới đây, Tố Khanh liền nhịn không được buồn cười. Nhìn đến cười rộ lên Tố Khanh, lâm thứ trong ánh mắt cũng ẩn hạ một kia khắc thường cảm xúc. Hắn chọn một chút mi, cười nói: "Thì ra là thế, nhưng lấy vương phi năng lực, muốn đi nơi nào, hẳn là cũng không ai có thể ngăn được đi." Tố Khanh Kiêu ngạo ngẩng đầu, "Kia cũng không phải là, còn không phải hồ vương cầu ta chủ tử đừng đi." Nàng cười, cho nên cũng cũng chỉ có thể ta ngẫu nhiên đi xem Long Công. Nghe nói, Long Công phải chờ tới học xong Thiên Hồ nhất tộc sở hữu thuật pháp mới có thể ra tới đâu. Nói, Tố Khanh bỗng nhiên nhớ tới, "Cái gì? Đừng rồi." Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng lúc này đang ở thanh khâu trên đường, cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được lâm tứ. Lâm tứ không phải hẳn là ở xử lý ma giới sự vật sao. Lâm tứ sờ sờ cái mũi, gần nhất tương đối nhàn, cùng tôn chủ thỉnh mấy ngày giả, cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Hào đi, kỳ thật hắn là chuyên môn đi hỏi thực nguyện. Con bị xảo trá thật nhiều thật nhiều ăn đồ vật. Thố Khanh không nghi ngờ có hắn. Nguyên lai like là như thế này. Dù sao tả hữu rảnh rỗi không có việc gì, ta liền bồi ngươi cùng đi một chuyến thanh khâu đi. Lâm Tứ làm bộ thuận miệng nói. Tố Khanh cười nói, hảo a. Bất quá mới vừa đáp ứng xong, liền mạc danh cảm thấy có điểm không thích hợp. Giống như, bọn họ, là trai đơn gái chiếc đầu. Như vậy, có thể hay không không tốt lắm. Nhưng đáp ứng đều đã đáp ứng rồi, đổi ý, ân. Giống như cũng không tốt lắm. Vì thế lâm tứ cứ như vậy tự nhiên mà vậy đi theo tố khanh bên người, cùng nhau đi trước thanh câu Ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ cái dạng gì sao? Lâm tứ treo kẹo nói. Tố khanh mặt đỏ, nhớ rõ lại như thế nào? Một lời không hợp liền phải đánh với ta giá, nhưng hùng hừ kia còn không phải ngươi chống đỡ nhà ta chủ tử nói nhi. Ngươi xem, hiện tại vẫn là như vậy hung. Ngươi hiện tại còn tưởng đánh với ta giá. Không. Không dám, hiện tại cũng không dám. Cũng liên tiếp, hai người hy tiếu nộ mạ thanh âm dần dần đi xa. Thực nguyệt cùng quý vô ngân hai hóa hình người cũng theo đuôi ở mặt sau. Ta liền nói tiểu tử này tìm ta hỏi tố khanh thời điểm không có hảo tâm, nguyên lai là tưởng trộm chạy tới tìm tố khanh. Ừ, vừa thấy liền tưởng quải chạy tố khanh nha đầu. Thực nguyệt một bộ ông cụ non nói. Quý vô ngân bám một tiếng mở ra trong tay quạt xếp, cười lạnh, mặt người giả thú. Thư Nguyệt cũng phụ họa lạnh lùng nói, mặt người dạ thú. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, rất có an ý gật gật đầu. Hai người thân ảnh vừa động, liền hóa thành lưỡng đạo quang biến mất ở phía chân trời, bay về phía thanh khâu phương hướng. Dù sao bọn họ rất nhàm chán, không bằng đi cấp thanh khâu thêm điểm loạn. Cũng thuận tiện, cấp lâm tứ tìm điểm sự. Hừ, tưởng quải chạy bọn họ tố khanh nha đầu, nào có dễ dàng như vậy. Toàn văn song.